Long Đồ Án Quyện 13 Chương 359 Đạp Hỏa Kỳ Lân Tam thơ không nói đến chuyện mọi người vào núi Trước tiên nói tới lâm dạ hỏa đi đâu đây Bọn truyện chiêu sau khi vào núi rồi đều nhanh chóng tìm kiếm đầu mối Cho nên không ai phát hiện ra làm Dạ Họa cũng không có đi tay không, hắn còn mang theo một cái giỏ. Mang theo giỏ để làm gì? Đương nhiên là Lâm Đường Chủ muốn hái một ít đàn tự thảo có thể dưỡng nhang dưỡng dè về rồi. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com Do Jenny diễn đọc Vốn dị làm dạ hỏa muốn làm việc cẩn thận khiêm tốn một chút tránh cho cầm kia lại lại nhại hắn Cho nên hắn mở sách theo dõi đến chỗ xe xe một chút hái Hắn định đến chỗ có thể nhìn thấy ánh sáng mấy ngọn đuốc bọn triển chiêu mang theo Nhưng sau đó lại phát hiện hình như lá đang tự thảo bên kia lỡn hơn một chút Cho nên mới chạy đi hái về Đàn hái cỏ Đột nhiên dạ phong lại mang theo một mùi cổ quái đến Lâm dạ hỏa là người giang hồ Hắn rất quen thuộc với cái mùi này Là một mùi mẫu tanh nhàn nhạt Hỏa phụng khẽ câu mày Lần theo mùi đi qua Chờ đến khi vào rừng cây rồi Hắn liền phát hiện nguồn gốc của mùi máu tanh ấy Chị thấy trên cái bẫy săn có kẹp một con cầy đã chết Cái kẹp này rất lớn, hình như dùng để săn dẻ thú, lại được giấu bên dưới đống cỏ, rất bí mọt Lâm già hỏa câu mày ai lại đặt kẹp bẫy săn hiểm độc như thế? Nơi này lại cách sơn lộ không xa, nhớ đâu có người đi vào đây thì sao? Nhìn lại con cầy kia đã bị kẹp đến biến dạng rồi, người thương nếu như chẳng may bị kẹp nhất định sẽ gãy xương nghĩ đến đây, lâm già hỏa liền đưa tay cầm lên một hòn đá nhảy lên cây tìm kiếm cơ quan trên mặt đất. đừng nói chứ, đúng là đặt không ít bẫy. hắn cứ nhìn thấy một cái là lại bắn vào đó một viên đá, bẫy liền sập xuống. cứ như vậy, lâm già hỏa tìm một đường liền đi vào nơi sâu nhất trong rừng. mặc dù bình thường lâm già hỏa khé nhĩ Nhưng mà hắn ngoại trừ sợ xấu, sợ béo, sợ đen ra thì không sợ gì khác Vào rừng sâu rồi với hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện có bị lạc đường hay không Đêm nay trần rất sáng, hắn đi một đường hủy đi mười mấy cái bẫy Cuối cùng cũng thấy được ánh lửa Đồng thời, nghe thấy tiếng người nói chuyện lương theo ánh lửa nhìn sáng Chỉ thấy từ chỗ đất trống sâu trong rừng rằm có mấy người ngồi đó. Một người đang nằm trên mặt đất, hình như bị thương. Hai người khác thì đang băng bỏ vết thương cho hắn. Còn có mấy người vài đeo cung nỏ cầm đuốt đứng bên cạnh, mắt nhìn lên núi. Lâm dạ họa rơi xuống một thân cây cao, nhìn xuống dưới xem, lại nghe thấy người nằm trên đất đang thang. Có vẻ bị thương rất nặng Mấy người khác đang nói chuyện Con ngựa đó rất giáo hoa Muốn giận nó sập bậy Không ngờ lại bị nó lừa cả một đường Lúc này, một nam tử cao gầy Đứng đầu giờ lên cây đuốc Lạnh lùng nói Ngựa này đầu chi giáo hoa Nó đã thành tinh rồi Nhưng mẹ nhất định nó sẽ rơi vào hố bẫy ngựa Lâm dạ họa sờ căm, hổ bảy ngựa ạ. Sau khi bắt sống nó, ta phải lột da nó, moi tìm xíu thịt nó để tế hình đệ ta. Mấy người khác cũng gật đầu. Lâm già họa theo bản năng nhìn người đứng đầu tiên đó một cái, nhìn bóng lưng cũng có thể thấy được là một tên tiểu nhân vô cùng. Đây chính là hùng thủ đó sao? Viên huynh, sao người có thể khẳng định con ngựa đó nhất định sẽ rơi vào trong hố bẫy? Một thợ săn hỏi <cười> Người nọ cười Ngựa dù sao cũng chỉ là ngựa, nó có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là xuất sinh mà thôi Lam già họa cảm khái một cái Ai nha, tên thật của người này là Nguyên hung phải không nha? Hắn còn đang suy nghĩ xem Nên trực tiếp bắt đám người kia lại Hay là trêu đùa bọn chúng một cái Thì đột nhiên Từ nơi xe trên sườn núi Truyền đến tiếng âm Sau đó là một trọn ngựa hí vàng lên Trụng chiều rồi Người nọ rất cao hứng rêu lên Đám thợ săn kia liền chạy lên trên núi Tên Nguyên hùng kia giận đâu Nói Ngựa này rất hung ác Đến hổ bảy ngựa rồi lập tức bắn chết nó Được Lam dạ hỏa liền nhiều mắt lại Đi lên phía trước nhảy lên một cái Một hồng ảnh liền nhảy lên đỉnh núi Quả nhiên Trên sườn núi có một cái hổ bảy ngựa rất lớn Trong hổ còn có một con ngựa Lam dạ hỏa rời xuống một cái cây phía trên hố. Nhìn thấy con ngựa kia đang ra sức đẹp vó Hình như muốn nhảy lên Nhưng mẹ cải hộ đỏ quẻ dốc Hơn nửa đắp lại rất trơn Cho nên nó cố gắng mấy lần đều thất bại Gấp đến độ chị biết hỉ vang Hẳn là nó cũng nghe thấy từ trong núi có tiếng người truyền đến Lam già hỏa nhìn kỹ con ngựa kia Có chút kinh ngạc Dưới ảnh trăng Có ngựa kia cử như mang theo một tầng lửa trên người. tai nhọn, tông mèo, đuôi, Cùng với trên một khoảng dài ở bốn chân đều phủ một lớp lông đỏ rực như lửa. Thân hình tương tự như tảo đa đa, Chỉ gầy hơn một chút mà thôi. mắt to, me điểm giống với tảo đa đa nhất chính là Lông mi cũng có màu đỏ rực. Lâm dạ hỏa sờ căm Ai nha! đẹp mắc à. Chỉnh lúc này, đám người kia đã chạy đến sườn núi rồi. Mẹ Lâm Dạ Họa cũng chú ý tới, con ngựa kia cũng không có nhảy ra ngoài nữa mà lui về sau một chút, chân khuỵu xuống, thân hình gần như dán trên tường đất dọc theo hố. Lam Dạ Họa nghĩ là nó sợ, nhưng nhờ có ánh trăng Lăng lại thấy đôi mắt ngựa kia lấp lánh hậu thân lẳng lặng mà nhìn chằm chằm miệng hố bên trên Hình như đang chuẩn bị gì đó Chẳng lẽ Trong đầu Lam dạ hỏa lũy lên một ý niệm Ngay tại lúc mấy thợ săn đến bên bờ hố Trong một thạc ấy liền truyền đến tiếng ngựa hí vang Lam dạ hỏa kẹ kinh nhìn lại Con ngựa kia đột nhiên chạy lên một bước lấy đè, trực tiếp vọt lên trên, lại còn đụng ngay vào tên nguyên hung dẫn đầu kia. Làm dạ họa thầm nói một tiếng, Tốt! Nguyên hung kia bị đụng ngã lăn trên mặt đất, lăn hai vòng rồi đụng mạnh phải góc cây khô, răng cũng suýt rụng. Ngựa kia thì vừa mới lên đến bơ liền định chạy đi. Nhưng mà đám thợ săn đã chặn đường của nó Ngựa kia không còn cách nào khác là phải lui về phía sau Nhưng mà sau lưng nó lại là vách núi Không còn đường lui nữa Nhưng thợ săn này cũng bị dọa sợ Bọn họ săn bắn nhiều năm như vậy Chưa từng gặp qua con ngựa nào có bạn lĩnh như thế Lại có thể nhảy ra khỏi hố bẫy ngựa nữa Được nha Năm đó, Bạch Long Câu của Triều Tử Long bị vây hạm trong hố bảy ngựa ở sườn núi của Quân tào cũng nhảy lên thoát ra e. Ngựa không hề giống với dè sút, là một loại động vật rất được yêu thích, có khi là sùng bái, đặc biệt là những bảo mẹ có linh tính. Đảm thờ săn hiểu được đặc tính ương ngành của động vật, bọn họ cũng nghi ngờ chuyện ngựa giết người. Bây giờ lại thấy con ngựa này thông tuệ dị thương Hơn nữa tuyệt đối còn là bảo mẻ long câu ngàn dặm khó câu Nếu cứ vậy bị bắn chết, chẳng phải rất đáng tiếc sao Một thợ săn khá em hiểu về ngựa cũng phải tròn tròn mắt Tè nói này, đây chính là đẹp hỏa kỳ lân A Loại thường phẩm này ngàn dặm mới chọn được một con à Nhìn qua cũng chỉ khoảng mấy tuổi thôi, rất hoạt bát nữa. Cái này bạn phải được hơn ngàn lượng bạc đi. Không chỉ có vậy, nó gặp được người yêu ngựa, cho dù là ngàn lượng vàng người ta cũng sẽ muốn mua. Chính lúc đám thợ săn còn đang do dự, tên Nguyên Hung vừa bị đụng đến trọn vẹn, đột nhiên bò dậy, cướp lấy cung nó Bắn chết nó. Nói xong liền phóng thẳng mũi tên về phía con ngựa ấy Cùng lúc với hắn bắn ra Một thân ảnh màu đỏ nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống Rơi xuống trước người con ngựa kia Vùng tay bắt lại mũi tên vừa mới phóng đến kia Nắm chặt trong tay Thì hắn buông tay lần nữa Một trận dạ phòng thổi ra Chị thấy trong nhảy mắt Mũi tên trong tay hắn liền biến thành cát bụi tàng đi theo gió. mấy thợ săn há to miệng, có mấy người nhát gan còn ngã ngồi xuống đất. nương nương e, quý e, leo quý y phục đó e. mọi người xoay người muốn chạy, lam già hỏa cười lạnh một tiếng. muốn chạy sao? những người đó vừa mở xoay người đã thấy thân ảnh màu đỏ xuất hiện trước mắt họ. Nhóc chân một cái đạp bay mấy tên rơi vào hổ bẫy ngựa ban nãy Lâm Dạ Hỏa đánh đám thợ săn kia một trận rồi liền ném cả đám vào hố ngựa Cuối cùng trên miệng hố chỉ còn lại Nguyên Hùng Lâm Dạ họa đi tới Nguyên Hùng kia thấy không ổn rồi, liền muốn cướp đường chạy trốn Lâm Dạ Hỏa là cao thủ trong cao thủ Mấy tên nguyên hùng này cùng lắm cũng chỉ là một người thương Chày sao nổi Lâm và họa bắt lại hắn rồi liền đạp một cước hắn lăn trên nền đất nhót để dày nhầm thẳng mặt hắn mà đạp mười mấy hai mười cái đạp đến độ khuôn mặt hắn nát như bươm Họa cũng mới chịu dừng chân Hỏi hắn Người làm cách nào dụ nó vào hố ngựa người kia không thể nói thành lời nữa. "Cỏ nói hay không?" Lâm già họa hỏi. Chia yeah, chùm chìa khóa." Vẻ mặt người nọ như đùa đám, nói, "Ta đã thể một chùm chìa khóa lên trên đóng cỏ chi hố, giống hệt chùm nó trộn đi của ta lúc trước." Lâm già họa ngẩn người, sợ câm. Còn ngựa trộn chùm chìa khóa của ngươi sao? Nói đến đây, Lam già hỏa đột nhiên nhớ tới chuyện chuyện chiêu nói vào rừng cây tìm đồ. Lúc này hắn cũng đã sâu chuỗi các sự kiện của vụ án lại rồi. À, thì ra chùm chìa khóa của ngươi bị mắc trên ngọn cây. Ngươi nghĩ rằng đã bị nó trộn đi cho nên mới muốn giết nó diệt khẩu à. Ngươi nọ sừng sốt. Cái gì? Lam già họa cười lớn Thì ra là như vậy Ngươi nói tại sao ngươi lại ngu xuẩn thế A Còn không thông minh bằng một con ngựa Đang nói chuyện Lam già họa lại cảm thấy sau lưng cọ cái gì đó đụng vào cánh tay mình Quay đầu nhìn lại Đã thấy con ngựa kia đi đến rồi Đang dùng đầu nhẹ nhàng đụng vào cánh tay lâm dạ hỏa một cái, Đôi mắt to tròn nhìn hắn, Trong miệng nó lúc này còn đang ngậm một chùm chìa khóa. Lâm dạ hỏa hiếp mắt nhìn hồi lâu, nhận lấy chùm chìa khóa nhét vào trong ngực, Nhẹ nhàng vỗ con ngựa kia. Người nghĩ là chùm chìa khóa kia sao? Con ngựa kia dùng đầu cọ cọ cánh tay lâm dạ hỏa, Lâm dạ họa bỗng nhiên ôm lấy mặt ngựa đó, cẩn thận suy nghĩ Wow, nhìn gần càng đẹp hơn à Con ngựa kêu quờ quờ cái đuối, vỗ vào người Lâm dạ họa, nhìn người trên mặt đất kia Lâm dạ họa chỉ chỉ hắn Người có muốn đẹp hạng mấy cước không? Con ngựa kêu mẹo đầu nhìn hắn, không thèm động đẩy lâm dạ hỏa cười, không muốn động cước sao, vậy để tè giúp ngươi. Nói xong lâm dạ hỏa chạy tới, đứng bên cạnh nguyên hùng kia, chung đầu ngón tay chọc chọc hắn. Ngay, tè hỏi ngươi. Khe khuôn mặt nguyên hùng kia lúc này cũng đã sưng vù giống hệt cái đầu heo, chỉ có thể cầu xin lâm dạ hỏa tha mạng. Hoàng lan trung đó có làm chuyện gì có lỗi với người không? Lâm dạ hỏa vừa nói vừa lấy ra một thanh kỵ thủ sắc bén Nguyên hùng kia nhìn chăm chăm thanh kỵ thủ, lặt đầu Lâm dạ hỏa gọt đầu một cái Có phải người liền thủ cùng thề tự của hắn để hại hắn không? Nguyên hùng kia lại gọt đầu một cái Hẳn đối với thệ tử mình có tốt không? Nguyên hung ngẩn ngươi, lại tiếp tục gọt đầu. Lâm dạ hỏa cười. Hẳn đối với người khác có tốt không? Tà nghị nói hẳn làm rất nhiều việc thiện. Nguyên hung lại ngẩn ngươi, Cuối cùng bật đặt dị gọt đầu một cái. Con nói mình nhắc thời hồ đô, Cầu xin Lâm dạ hỏa tha mãn. Lâm Dạ Họa cười lạnh một tiếng Dùng mũi trụy thủ chọc chọc vào vị trí trái tim người nó Có lẽ trời vừa sáng rồi người sẽ phải nếm trát đào thôi Nhưng mà Vừa nói Lâm Dạ Họa lại đột nhiên nhướng mi, Ta cảm thấy cứ để người chết như vậy quá tiện nghi cho người rồi Hoàng Lan Trung là người tốt như vậy còn phải bị rắn độc cắn Không khổ mà chết chưa hết Lại còn phải phơi thầy nơi hoang dã nhiều ngày như thế. Còn ngươi hiền hệ như vậy chẳng lẽ lại được một đau mà chết thống khoái như thế sao? Ngươi nọ nằm trên mặt đất mẹ run rẩy, Dưới ánh trăng nhìn lâm dạ hỏa vừa có chút âm hiểm lại thêm phần tà ác. Mặc dù hắn rất đẹp, nhưng một thân hồng y lại mang biểu tình âm lánh. Nhìn chẳng khác nào lệ quỷ đòi mãn. Ai nha, đáng tiếc bào đại nhân trạch tầm nhân hậu Nhất định sẽ không dùng loại hình phạt lăn trì Lâm dạ họa vừa lắc đắc trị thủ Vừa làm như suy nghĩ gì đó Hay là để ta giúp người một chút đi Người nợ sửng số Lâm dạ họa đứng lên Vậy vậy con ngựa kia Tới đây, tới đây Con ngựa kia đi tới, có vẻ rất nghi lời, đôi mắt tò mờ nhìn Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa rút ra từ tuổi sách tùy thân bên hông một chiếc khăn trọng gió cát thường dùng ở Tây Bắc, chê mắt che tai cho con ngựa kia lại. Con ngựa đó có vẻ không hiểu lắm, người nằm trên mặt đất cũng không rõ đầu đuôi. Lâm Dạ Hỏa đưa con ngựa kia đến bên cạnh vách núi, Bạn thân mình thì quay lại Trên bên cạnh nguyên hung mẹ dơ tay lên điểm vào é huyệt của hắn Người kia hẻ to miệng nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng e e e, -e, -e từ cổ họng Không thể nói được tiếng nào nữa Lâm dạ họa híp mắt lại, hấp giọng nói Ai? Người đoán thế nào? Người nào hoảng sợ nhìn Lâm dạ hỏa Cái này gọi là thiền ý Lâm già họa cười một tiếng Nếu như đệ triều bắt được ngươi Ngươi sẽ được hưởng một trác đào rất nhanh Để cho Bạch Ngọc Đường bắt được ngươi Ngươi cũng được hưởng một đao, Cùng lắm là bị đánh thêm một trận nữa Nếu đệ triều khổ bắt được ngươi ừm, có lẽ chỉ hưởng thêm mấy cái quần cô mà thôi Nhưng mà mệnh người đúng là đen đuối, lại bị tà chột được. Lâm Dạ Hỏa tà đời này hận nhất chính là những kẻ bội tín bội nghĩa bán đứng bằng hậu của mình. Người con Mỹ nó chẳng khác nào cặn bé Hôm nay nếu không chơi chết ngươi thật đúng là có lỗi với lão thiền già có mắt à. Nói xong liền bổ một đao xuống. Nguyên hùng đầu đến đờ người, Lâm Dạ Hỏa lại vỗ vỗ đầu hắn nhỏ giọng giùm chút đi Đừng có dọa tiểu mã câu nhà ta Dù sao thì ta cũng không có vội Đúng ta cứ từ từ đi Đại khái khoảng một canh giờ sau Đám ngư chuyện chiêu dưới sự hướng dẫn của tiểu ngụ Cũng lần theo mùi vị mà tìm được những cơ quan Đã bị lâm dạ họa hủy đi dọc đường kia Tìm lên đến núi Chị thấy trên núi Năm già hỏa đang thảo ra một chiếc khăn chặn gió thật lớn khỏi đầu con đạp hỏa kỳ lân kia, cộng vỗ vỗ đầu nó. Châu lương thầy hẳn không bị làm sao, lại còn đứng chung với con ngựa kia rất vui vị nữa. Lại thấy trong hố ngựa kia có rất nhiều người, thì cũng thở vào nhẹ nhóm. Trong các người ai là viên vĩ? Triển chiêu đi đến hỏi. Nhìn lại đám thợ săn trong hố Hãy nấy đợm mặt mũi trắng bệt một mực lắc đầu dáng vẻ như bị kinh hãi mà đồng thành kêu lên Không có liên quan đến bọn ta à Chuyện chiều có chút khó hiểu Lúc này lại nghe thấy công tôn kêu một tiếng Ồ, đây là thứ gì à Mọi người vừa mới nhìn lại Chị thấy bên miền hồ có một đống thịt nát nằm ở đó, mà quan trọng nhất chỉnh là đám thịt nát đến huyết nhục mơ hồ này vẫn còn đang thở. Trâu Lương nhìn Lâm dạ hỏa. Lâm dạ họa chỉ nhẹ nhàng sờ cổ con ngựa kia, nói là hắn tự ngã xuống, đúng không nha? Con ngựa kia dùng cái đầu của mình cọ cọ làm dạ hóa, cái đuôi cũng vậy vậy. Bao đại nhân dọn theo một đám người từ tròn núi đi lên, Nhìn thấy viên vị cũng có chút ngốc lăng. Cái này, đây là... Hắn còn chưa nói hết để nghe thấy mấy tiếng nói. Nghe thật thèm, đúng là ông trời có mắt. Khóe miệng mọi người cọ rút. Bào Đại Nhân nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút Bạch Ngọc Đường liệt mắt một cái, gật đầu Nghe thảm thật Chiêu phổ liếc mắt nhìn, cũng cảm khái Ai nha, nghe thật thề thảm à Bào Đại Nhân bất lực nhìn triển chiêu Triển chiêu trầm mặt một lúc lâu, vỗ tay một cái ta đi xem đẹp hỏa kỳ lăn một cái Nói xong rồi lượng mất Công Tôn cũng đi theo phía sau hắn Ta cũng đi